Mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 15 phần 1 của truyện Lái già gà lần 7 Trong lòng tôi kinh ngạc đến mức không chịu nổi Yểu điệu ngựa cái ngựa được hảo cầu Thì ra vốn thân chỉ là một con ngựa Cũng có thể làm thơ kiểu như người vậy Tuy lực của tình xuân thật là kinh người Nhưng trong tình hình lúc này mà nói Kết quả tình xuân cũng kinh người như thế So với ngựa của vân gia lúc này gặp được tình yêu Dũng cảm chạy đuổi theo công chúa bạch mã của mình Trong khi cũng tương tự như tình xuân của gái giả tôi đây Lại từ dưới đất bỏ dậy lắc lắc người Chân vừa đứng lên thì thấy mắt cá nổi đau Đi bước nào, đau bước đó Tóm lại là ngựa trong tình trạng tư xuân là hài kịch Còn tình trạng tư xuân của tôi là bi kịch nói ngắn hơn chân tôi đau Vần phi bạch đỡ tôi nhíu mày lạ chân rất đau phải không tôi nhíu miệng cười cắn răng nói không đau không đau mẹ ơi không đau thế nào mẹ giả tôi đây nghiến răng nghiến lợi cũng không muốn trước mặt hắn dọa người thôi hắn khẽ thở dài trên đầu ra mồ hôi rồi này còn nói không đau sao ta đưa muội đến y quán xem nhé Tôi chưa kịp mở miệng thì gã xe vật lại nói tiếp. Công tử chờ nô tài, nô tài sẽ nhanh tìm một chiếc xe ngựa đến ngay. Nói xong chạy vội đi. Vân Phi nói không, bảo hắn đứng lại. Không cần đâu. Nói xong xoay người lại nhìn tôi. Tà cõng chân cô nương đi thì được rồi. Tôi ngẩn xa, gã xe vật cũng ngẩn xa. Tôi chưa kịp định thần thì thấy Vân Phi Bạch đã ngồi xuống trước mặt tôi rồi. Tôi chần chừ mãi cho đến khi hắn gọi tôi. Ali thì mới giật mình tỉnh lại. hắn cõng tôi đứng lên, đúng lúc gió thổi tới, thổi mới sợi tóc bên tai hắn nhẹ nhàng quất nhẹ vào hai má tôi tì sạng, mềm mại. hoa vẫn đẹp như cũ, trăng vẫn trong như thế, đèn cũng sáng đầy đường. tôi ôm cổ hắn, người mùi hương toát ra sâu kín trên người hắn, nhìn hoa, nhìn trăng, nhìn đèn đuốc, lòng lại nổi lên một cỗ không nói nên lời chua chát. Tôi nghĩ đến đã từng có người cũng giống hắn như vậy, ngồi sổm xuống trước mặt tôi, cõm tôi trên lưng, rồi đột nhiên quay đầu cười với tôi, bảo tôi một tiếng, bé con, lại nhẹ nhàng hát một bài ca dao khóe miệng cười mãi không thôi. hẳn cõm tôi ra khỏi rừng liễu, xuyên qua phiến hoa sơn trà đỏ rực, lúc đó cũng không có trăng, cũng không có đèn đốt sáng như vậy, mà chỉ có trời xanh, mây trắng, hoảng hôn chiều. Lúc đó lòng tôi không chua, không chát, cũng không có giờ phút này sợ hãi, chỉ có yên bình cùng đáy lòng nhộn nhạo dục dịch và ngượng ngùng. Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ. Ali Vân Phi Bạch bỗng kêu tên tôi, kéo tôi hoàn hồn trở về, tôi vội vàng trả lời mãi sau cũng không thấy hắn nói gì, vì thế nhịn không được lại mở miệng. Huỳnh vừa gọi tên tôi là là muốn nói gì với tôi sao? Hắn nhẹ nhàng cười bảo, không có gì, chỉ cảm giác muội lại ngẩn người nên gọi một tiếng thôi. Tôi ngượng ngùng cười yếu ớt, ít hầu chua chát, muốn nói mà lại không phát ra được lời nào. Vừa đi được vài bước thì thấy gã xe vặt vội vội vàng vàng chạy đến, tưởng có chuyện gì. cúi đầu hai má đỏ hồng, đứa nhỏ tỉnh xuân nha. Vân Phi Bạch cười nói với hắn. Ta một mình sẽ đưa chân cô nương đi khám ở y quán. Gã xe vặt lại ngẩn ra. Thế tiểu nhân thì sao? Vân Phi Bạch dừng bước cười nói. Trong nhà nước tương không có, người lấy một bình nước tương mang về trước đi. Lúc tử y quán ra, thì trăm đã lên cao giữa trời. Vân Phi Bạch chặn một chiếc kiệu trở về. Khi cỗ kiệu tới cửa trần phủ, tiểu đào đã biết sớm đi xa, đứng ở cửa ngóng nhìn xung quanh. Khuôn mặt hiện ra và chua xót, mắt quái tươi cười. Lúc gần đi, Vân Phi Bạch bỗng cầm tay của tôi một lúc lâu rồi buông ra, đưa gói thuốc ở y quán cho tôi, sọm nhẹ nhàng. Nhớ đúng giờ bôi thuốc nhé. Tôi vò vò góc áo trái, do so dự một lúc rồi lại vò vò góc áo phải, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi còn có thể hẹn huynh được nữa không?" Tiểu Đào cười phì một tiếng, "Tôi ảo não, trùng mắt đích nào?" Thấy ra mặt mình lại nóng dần lên. Vân Phi Bạch đứng trước cửa dưới hai đèn lồng to, mặt tươi cười tràn ra như hoa sen nở trước hoàng hôn, sáng ngời một hồn nước, hoa mai lay động, trong mắt tràn đầy ý cười. Đương nhiên có thể rồi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời làm con người ta hòa tâm nhộn nhạo. Tôi bảo tiểu đào hầm cho ta hai bát móng giò Thật trắng nõn, trắng nõn Ăn hết móng giò tôi lau miệng Trong lòng lại đập rộn không thôi Vì vậy đi thong thả dạo trong hoa viên Đi vòng vòng quanh sân một vòng Lại nhớ tới buổi trưa Vân Châu Đưa cho tôi chiếc sảy thiêu kia Lòng lại ưu thương không yên Tôi nhìn ánh trăng vàng óng ánh Mà sâu kín thở dài Thò vào trong tay áo sở Kết quả sờ mãi cũng thấy trống trơn Lòng tôi hoảng hốt lại đưa tay sờ lần nữa kết quả sờ ba bốn lần cũng đã lật tay áo lên cao cũng tìm không thấy tôi cô nhớ lại hình như là lúc xe ngựa chạy thì đã làm rơi ra ngoài rồi tôi vội vàng không mặc thêm áo bảo tiểu đào lấy đèn vội ra khỏi nhà tiểu đào một tay cầm đèn tay kia cầm theo áo của tôi là vội lên tiểu thư chân của cô chân của cô còn bị thương tôi vẫy vẫy tay bạc Không sao không sao Quay về ăn nhiều món giò thì bổ trở lại Tiểu đào đi nhanh quá Rơi hết cả chân lên Không biết là vì cái gì Mà đêm hôm kia khuất lại đi tìm thế không biết Một chiếc giày theo Tiểu đào nghi hoặc hỏi Giày theo Rất quan trọng sao Tôi ngẩn ra ừ nhỉ chỉ là một chiếc giày theo bình thường thôi mà Không thể đi Cũng không thể bán lấy tiền mua lấy món giò ăn được Đi tìm làm gì nhỉ Tôi nghĩ mình bị quỷ ám rồi, cái gì đã đánh mất thì cho mất luôn đi. Tôi dừng bước một chút, nói. Thôi trở về đi. Trên đường về, tiểu đào cứ tiếu ta tiếu tiếp. Tôi thì trầm mọc không nói gì. Ánh trăng cũng tự như không sáng nữa. Nhìn khô vàng tròn trĩnh như chiếc bánh to trên trời, làm ngực người ta hốt hoảng. Tôi nhìn sang tiểu đào nói tiểu thư nhà người lòng bỗng có chút không hiểu sao ưu thương tiểu đào giật mình Tôi chụp lấy đèn lồng trong tay nàng Xoay người theo đường cũ chạy Đêm đã khuya Người đi trên đường thưa dần Thỉnh thoảng đi qua tôi nhìn thấy rõ Tôi đi khập khiễng Từ thế vặn vẹo thì chạy mất Gái giả tôi đầy lòng càng thêm ưu thương Lúc ưu thương thì lại gặp chuyện ưu thương là hợp lý nhất Lúc chạy vội đến chỗ kia tôi bất kể cái gì cũng không để ý dưới chân ngã nhào trên đất ngã trên đất không đau mà đau là môi tôi bị đụng sách lấy tay xoa miệng một chút thấy tay đều có máu mẹ ơi này có cần tính thêm chỉ vì không có một chiếc giày thêu mà dẫn đến huyết án hay không đây gái giả tôi đầy thở dài đứng vội lên một tay che miệng một tay mang theo đèn lồng bắt đầu dài cổ tìm hài Tìm hết góc này đến góc kia, tìm mãi nửa ngày, rồi lại nửa ngày cũng không tìm được giày. Tôi đơn giản lên ngồi sụp xuống, giờ đèn lồng, đưa mắt ai oán tìm tìm xem xem. Trong lúc đang trợn mắt xem xem, nhìn nhìn, thì nghe một giọng lạnh lạnh vang lên. Là đi tìm cái này sao Bạn vừa nghe xong chương 15 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.